các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh cứ nghĩ rằng anh trai em sẽ nói với em rằng anh thích em thành Nguyên cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp nói luôn nghe vậy thì diệp tố kỳ sợ ngay người thành viên thình lình thông báo khiến cho cô không kịp trở tay lại càng khiến cho cô kinh hoàng là sau khi nghe thấy thành viên thông báo thì nội tâm của cô lại nhảy nhót anh còn rất thích em thành viên thông báo không có hoa ngôn sảo ngữ cũng chỉ là đơn giản nói ra tình cảm của mình Trái tim của Diệp Tố Kỳ nhảy lên thật nhanh, so với viêm cơ cấp tính lúc trước lại còn nhanh hơn nữa. Trong nháy mắt, lòng của Diệp Tố Kỳ lạnh xuống, nhớ tới vì sao cô lại viêm cơ cấp tính, rồi sau đó cô lại linh linh mà chết đi. Bởi vì muốn ở bên cạnh tượng trình, cô bán mạng làm việc kiếm tiền, trách nhiệm sinh vạt phí của hai người mới có thể bởi vì quá mức mệt mỏi, khiến sức chống cự giảm xuống. Nhưng cô vẫn làm việc, căn bản là không có biện pháp nghỉ ngơi thật tốt mới khiến cảm vặt biến thành viên cơ kinh cấp tính. Không được, tình yêu đối với cô mà nói là quá mức nguy hiểm, cô không thể bảo đảm có thể khống chế được chính mình, lại không biến thành Diệp tố kỳ mà ngay cả chính mình cũng kinh thường kia. Thành Uyên à, em... Cô họng của Diệp tố kỳ khô khốc, có khó khăn nhớ lại sự uyển truyền cự tuyệt Thành Uyên như thế nào. Đây là lần thứ hai cô cự tuyệt Thành Uyên, nhưng cô sẽ không giống như là lúc trước, như vậy nói một đống lời làm tổn thương người khác, Không phải vì muốn giữ Thành Uyên là một người dự phòng, mà cô không muốn dẫm một chân đạp một tâm người. Tình cảm của hai người nên được tôn trọng, không ai có vẻ cao quý hơn ai. Thích, không nhất định phải ở cùng em. Trước khi cô mở miệng Thành Uyên đã nói trước. Em cũng đừng cử tuyệt anh, chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ là anh muốn em hiểu tâm tình của anh thôi. Nghe thấy vậy Diệp Tố Kỳ cắn chặt môi dưới mới có thể nhịn xuống sự nghẹn ngào. Vì sao người đàn ông này lại tốt như vậy? Nhìn anh đối với mọi thứ đều không thèm để ý, lại phát hiện ra sự khó xử của cô. Không muốn cô lại phải yêu một người xấu, mới đoạt trước nói cô không cần phải đồng ý với anh. Nếu lúc ấy cô nhẫn nại hơn một chút, đừng có kiểu bệnh công chúa như thế, chỉ muốn nghe lời dễ nghe, có phải cô sẽ phát hiện ra rằng Thành Yên rất tốt hay không? Thành Yên à, em có biết em có chỗ nào đáng để anh thích? Khi em cự tuyệt anh đã nói rất nhiều lời khó nghe, lại còn xào vào lòng của một người khác. Em biết là có rất nhiều người đang nói xấu em. Ngay cả em cũng cảm thấy em chính là một cô gái không tốt. Anh không cần. Anh cắt ngang cô, không muốn nghe cô nói những lời hối hận. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Những lời nói này đào quanh đầu lưỡi của Diệp Tố Kỳ. Nhưng cô không nói nên lời. Chỉ cảm thấy nói như vậy càng khiến người khác tổn thương. Mặt khác, cô cũng không muốn đẩy anh cho một cô gái khác. Diệp Tố Kỳ cảm thấy mình ích kỳ mà chuột xạc không thôi. Hai người cùng trầm mặt, thành yên đối mặt với bầu không khí như vậy, cũng không hề cảm thấy khẩn trương, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là tốt, anh nghe thấy lời của Diệp Tố Kỳ không phải là trực tiếp cự tuyệt mà là trầm mặc điều này chứng thỏ giữa bọn họ còn có khả năng. Ngay cả làm bạn bè tốt cũng tốt hơn rất nhiều, trước kia Diệp Tố Kỳ chính là một cô gái quyết tuyệt. Tình cảm không thể miễn cứng, em không có tình cảm khác phái với anh, anh có thể hiểu. Chúng ta là bạn. Em có khó khăn gì thì có thể đón cho anh. Có thể giúp được, anh nhất định sẽ giúp em. Em cũng không cần cảm thấy anh náy. Làm sao có thể con đau lòng chứ? Diệp Tố Kỳ thở dài một hơi, cảm thấy Thành Uyên thật sự là một tên đại ngốc. Em, em thật sự là rất xin lỗi anh. Thành Uyên không muốn khiến cho Diệp Tố Kỳ có cảm tội như vậy, liền nhớ lại phải làm thế nào cô không còn áy náy nữa. Nếu như thực sự cảm thấy có lỗi với anh, vậy thì tìm Tiểu Đồng và Hải Đường, mời anh ăn cơm đi. Nói xong anh liền nói hận, có trời này mới biết anh chưa bao giờ để cho con gái mời anh ăn cơm bao giờ. Mà yêu cầu như vậy khiến cho Diệp Tố Kỳ nở ra một nụ cười. Thành Uyên thật sự rất để ý đến người khác, sợ không đưa ra yêu cầu khiến cô khó xử Cũng chỉ là đơn thuần để cho cô mời một bữa cơm, còn không phải là hai người một chỗ mà kéo chị Tiểu Đồng cùng chị Hải Đường cùng đi. Tại sao lại ngốc như vậy chứ? Đàn ông như vậy thật sự là có thể đuổi theo con gái hay sao? Một chút cơ hội của cô không biết nghĩ cách tạo cho mình Ngược lại có thể thể hiện được chân tâm của anh Diệp Tố Kỳ càng nghĩ càng ái náy Nếu dựa vào tính cách trước kia Đối mặt với loại chuyện theo đuổi bị cự tuyệt Cô nhất định sẽ cách thật xa Nhưng mà Thạch Uyên thì cô không nỡ làm như vậy Tôi đợi rồi sẽ mời anh ăn cơm Bạn tốt à Tâm trạng của Diệp Tố Kỳ rất tốt Nhưng ở trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình Cần phải giữ khoảng cách cùng với thành Uyên Ngàn vạn lần đừng để cho anh hiểu ý sai càng đừng để cho người ngoài cảm thấy cô đang lợi dụng tình cảm của anh, cô sẽ nắm chắc mà chừng mực. chỉ là bây giờ còn có một vấn đề, mọi người đều cho rằng thành uyên muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc